342 Cái chết Để sống một cuộc sống tốt và làm điều thiện. Hãy tự nhắc nhở chính mình một cách thường xuyên rằng chẳng chậm sớm thì muộn, bạn sẽ chết. Hãy tưởng tượng rằng bạn sẽ chết vào ngày mai và bạn sẽ thấy rằng bạn sẽ ngừng nói dối, ganh tị, phiền trách hay phán xét kẻ khác. Hãy ăn cắp của họ. Tình yêu không chỉ gủi diệp nỗi sợ hãi về cái chết mà thậm chí cả ý nghĩ về cái chết. Nếu bạn thực hiện những hành vi yêu thương, bạn sẽ không chết. Tôi yêu khu vườn của mình. Tôi thích đọc một cuốn sách hay. Tôi thích ôm hôn những đứa trẻ nhỏ. Khi tôi chết, tôi sẽ mất hết mọi thứ này. Tôi không muốn chết và tôi sợ cái chết. Nhưng rồi, bỗng nhiên tôi hiểu rằng tất cả mọi mơ ước của mình phải được thay thế bằng một điều việc tu toàn ý chí của thượng đế